Trên đường đường ngắn và chục bước chân, Hoa Xuân Hùng kể cho Hoàng Đỗ nghe chiến công của anh em ước kiêu. Hùng kể rằng Chiên Dương là trại quân thủy rất lớn của giặc. Có thể nói, phần lớn thuyền chiến của giặc đóng ở đó, giặc canh phòng và bài thế trận phòng ngự thủy trại này rất chú đáo. Chúng dàn một loạt đồn quân bộ dọc một bờ sông. Các đồn hình thành một mạng lưới vừa có chiều dài vừa có bề dày. Chỉ sông, chúng dùng những thuyền vận tải lớn Thả thành ba mặt lũy, thuyền nào cũng thả ba neo rất chắc chắn. Từng cụm cọc đóng sâu xuống lòng sông để dăng lưới sắt. Mỗi một lũy, chúng mở ba cửa để thuyền bè ra vào. Cửa lũy mở, đóng bằng bốn dây xích sắt. Trong trại, chiến thuyền giặt đầu săn sát, mũi hướng sẵn về phía các cửa thủy trại. Hoa Xuân Hùng chật cười hì hì. Trên bộ thì chúng nó phi ngựa nhẵn sĩ, Đồn nọ sang đồn kia Thế mà dưới nước Thì chúng nó đậu thuyền như bề gỗ Cứ ì ra Hoàng đỗ lé mắt, nhìn hùng Anh lính đầu quân thủy tuét mồm cười Chúng nó sai sóng mực xanh, mực vàng tung tóe dạp thuyền, mui thuyền Sao lại mực xanh, mực vàng Nôn, nôn mà Hoa xuân hùng phá lên cười Ít nhất, cứ ba thằng phải có một thằng nôn Nghe nói Chúng nó cũng nhiều đứa thạo nghề sông biển kia mà cũng có nhưng đâu mà nhiều thằng nào thạo nghề bùm lái thì ở a lỗ tất cả rồi a lỗ a lỗ hoàng đỗ nghiêng đầu nghỉ ngợi cái tên a lỗ nghe quen quen là cái kho lương kho cỏ của chúng nói mà a lỗ đúng là kho lương kho cỏ của giặc nhưng không phải chỉ có thế a lỗ là một đồn lớn của giặc nằm trên đường huyết mạch vận tải lương cỏ khí giới thuốc men của giặc từ bên nước chúng đến hành binh của đại nguyên sói thoát hoang, giặc giao cho một tên tướng mưu mẹo cửa quyệt là lưu thế anh chỉ huy a lỗ đồng thời chỉ huy cả việc vận chuyển thủy bộ như vậy a lỗ chính là quả tim điều động máu nuôi quân nuôi ngựa của cả đạo quân xâm lược những tên lính thạo nghề sông biển của quân nguyên không được dùng vào việc đánh nhau nữa chúng phải đưa về a lỗ để lưu thế anh sai phái Trong việc vận tải kể từ khi quân giặc bị dân binh các lộ đánh chặn thứ tung. À, đấy đấy, thế là lũ giặc ở chuyên Dương sai sóng, Đức ông Chiêu Minh chí tâm đánh tan đòn chiến thuyền giặc ở đấy. Nhiều thuyền lắm, cơ mang là thuyền. ơ hay, lính thạo thì đưa đi, thế mà thuyền thì để lại. Thuyền này là thuyền chiến mà lại, có đem đi cũng chẳng chở được bao nhiêu. Hoa Xuân Hùng đứng thẳng lại, làm điều bộ cho hoàng đỗ xem. Cứ mang là thuyền, nhảy vào đốt thuyền này, rồi nhảy sang đốt thuyền kia, cứ thế, nhảy mãi mà không thấy hết. Lửa cứ đùng đùng cháy, táp cả tóc đây này. Hoa Xuân Hùng trật khăn cho hoàng đỗ xem. Tóc anh lính đánh thủy trụi cả một mảng lớn, và da đầu cũng bị bỏng. Hoa Xuân Hùng, bằng những câu nhảy cốc như thế, thuật lại cho người bạn mới ngay trận đánh kỳ thú của anh em ước kiêu những người lính trạo nhi đã sắp sửa thuyền bè và chiến cụ từ chiều các cánh cung và cánh nỏ đều được thay dây mới những lưỡi kiếm được mài kỹ lưỡng sắc như nước những lưỡi kiếm được tra cán lại chêm chốt chắc chắn anh em trạo nhi thách đấu nhau hứa hẹn với nhau sẽ lập công lớn cuối kênh ba ước kiêu ra lệnh cho binh lính xuống thuyền tất cả đều giữ miệng đầu canh tư những con thuyền nhỏ đưa các chiến sĩ cảm tử xuống gần tới thủy trại chiên dương họ bỏ thuyền trường xuống nước lặn vào các thủy trại của giặc nhẹ nhàng treo lên thuyền dùng vũ thuật giết gọn những tên quân canh của giặc đang ngủ gật rồi nắp chờ hiệu lệnh hồi hộp tên giữa canh tư từ chân trời phía tây chiên dương xẹt lên ba vệt pháo hiệu Các chiến sĩ cảm tử lập tức nổi lửa châm vào những vật dễ bắt cháy xếp sẵn trong những chiếc thuyền kề các cửa thủy trại. Lửa bốc lên rất nhanh và các cửa thủy trại bị những con thuyền bốc cháy bịt kính. Bên ngoài sông, những chiếc thuyền thôi nhanh nhẹn như bay dọc chiều dài của thủy trại. Những mũi tên đầu quấn dẻ tắm nhựa châm lửa bóng vào giải thuyền giặt Tên bay như mưa lửa, tiếng mỏ... tiếng lệnh hô rồi tiếng trống đồng đánh hiệu xung trận rân rần những nghĩa sĩ cảm tử sau khi đã đốt thuyền bịt cửa thủy trại giặc trở nên xông xáo hơn họ chăm đuốc nhựa rồi một tay đuốc một tay mã tấu chuyền vào các thuyền giặc mé trong họ nhảy qua đâu lửa lại bốc lên ở đấy một bên tiếng quân ta reo hò một bên tiếng giặc la ó thất thanh giặc hoàn toàn trở tay không kịp nhưng dù không quen nghề sông nước Chúng vẫn tỏ ra là những tên lính quen chiến trận. Bọn tỳ tướng giặc sau một lát hoảng hốt đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Một vài tên tướng giặc đã xoay trần trùng trục vì trời nóng không kịp mặc áo giáp. Đã xông lên mua những chiếc thuyền lâu. Tiếng chúng nói ra lệnh gằn lại giận dữ và những phần lo lắng. Bọn giặc được lệnh chặt neo những chiếc thuyền đã bắt cháy đẩy trôi xuôi cho khỏi lan xa những chiếc còn lệnh lặng. Bọn cung thủ dàn sao những tấm ván trắng tên bắn ra từng loạt. Tướng giặc cho kéo lên cột bùm thuyền tướng một quả đèn lòng, muối, lợp lụa màu hóa hoang. Chắc là lệnh cấu thủ. Mà mệnh lệnh này đã làm cho lũ giặc hung hãn siết lại thế trận vững hơn nữa. Trận đánh diễn ra gần một trống canh. Các thuyền giặc chưa bén lửa vẫn còn được đến 2 phần 3. Chúng té nước lên những chỗ dây bắt cháy Như mùi bùm rèm che cửa Chính vào lúc đó Một đoàn thủy thủ đưa Đức ông Chiêu Minh Xẹt lên thuyền bên ngoài trại giặc để quan sát Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải nhanh chóng Ra những mệnh lệnh khẩn cấp Một mặt Các thuyền thôi dựng phên che tên lên Lượng bên ngoài thủy trại giặc Mưa tên vào Quân ta bắn cả tên mang lửa Cả tên mũi bằng đá mai Cả tên mũi đồng mũi sắt và cả tên tẩm thuốc độc bằng nhựa cây xuôi và củ nâu trắng. Từng trận mưa tên buộc giặc chuối đầu xuống và gieo rắc sợ hãi trong lòng binh tướng giặc. Một mặt, 10 chiếc thuyền vận tải lớn chứa đầy chiếc chữ lửa và thuốc pháo đã chuẩn bị sẵn từ lâu, rời chỗ đậu kín trong một vùng sông ở bãi tự nhiên, toàn thuyền này do ước kêu và một lão chân binh chỉ huy. Một người quá nửa đời người sống trên sông nước. đoàn thuyền im lặng không một đốm lửa di chuyển trong đêm tiến vào mé trên của thủy trại giặc khi đoàn thuyền vào đến cửa thủy trại còn đang cháy to giặc mới nhìn thấy chúng hốt hoảng ra lệnh cho nhau bắn ra nhưng không kịp nữa rồi đoàn thuyền đột ngột bùng cháy lên và cứ thế như mười quả tinh cầu lửa xé nước sông thuyền lao vào đám thuyền giặc đang đậu chụm lại đến đó sự tan tác của thế trận giặc trở nên hoàn toàn quân ta reo lên lừa những kẽ hở xông vào đốt chém đốt bắn đốt thét hàng khi bình minh toàn thể đòn thuyền chiến của giặc chỉ còn là những mảnh lửa rừng rật từng đám từng bè cháy rải rác cả mấy chục dặm sông những tên lính nguyên bám vào những mảnh váng những đoàn cục buồm mặc chúng nhỏ nhem tiếng kêu ngợp nước quân ta lướt thôi đi dùng câu liềm móc chúng lên tát cho mỗi đứa một cái cho chóng tỉnh lại rồi ném cho mỗi đứa một nắm cơm với một con mắm kể đến đấy mặt hoa xuân hùng đột nhiên khác đi và giọng trầm hẳn xuống thật là một trận thắng to quá hả dạ quá giá mà im lặng hoa xuân hùng dừng hẳn lại anh lửa từ mấy đống củ xa xa sôi mơ hồ vầng trán bướng bỉnh và đôi mắt sáng lạnh lùng vẻ mặt hoa xuân hùng u uẩn hơi thở chìm hơn dài hơn hoàng đỗ tuy còn ít tuổi nhưng cũng hiểu lúc này phải tôn trọng sự im lặng của người bạn mới một tiếng đất lở xuống sông hoa xuân hùng bàng hoàng nhìn hoàng đỗ không sao lại thấy được tại sao lại không còn con người ấy hoa xuân hùng buồn rầu kể cho hoàng đỗ nghe thêm về trận đánh tới sáng quân ta được định hồi điểm người đội quân đục thuyền mất tích một chiến sĩ mất có một chiến sĩ nhưng lại chính là lão Dương binh chỉ huy đội thuyền cảm tử đã lập công lớn trong trận nổi lửa. Lão Dương binh này, xưa nay vẫn được tất cả lính đục thuyền, kể cả ước kiêu coi là thầy. Trung thành vương tháo dây đeo kiếm, trao kiếm cho một người lính hầu, rồi cung kính vái trần quốc tuấn. Quốc công thiết chế hưng đạo vương bước tới, chìa tay nâng trung thành vương đứng thẳng lên. vương đệ bình thân. Trong khi đó, Lê Văn Hưu nghiêm trang vái Trung Thành Vương hai vái. Trung Thành Vương cũng vội bước lại, ngang ông già chép sử thi lễ. Tiên sinh quá dị lễ, đây là chiến trường, có phải ở vương phủ đâu? Bẩm đức ông, lễ mà buông lơi thì phong tục mất thuần hậu. Được, thế là được rồi. Trần Quốc Tuấn chỉ một khúc gỗ cho phép Trung Thành Vương ngồi. Ông già chép sử dự ý, xin phép cáo lui. Nhưng quốc công tiết chế giữ lại Tiên sinh ngồi lại Lúc này chính là lúc cần đến bàn tay chép sự của tiên sinh Trần Quốc Tuấn ngưng một lát Rồi mỉm cười nói tiếp Và cần cả một sự xét đoán Khác cách xét đoán của chúng ta Trần Quốc Tuấn chỉ vào ngực Rồi lại chỉ vào trung thành vương Lê Văn hưu tuân lệnh ngồi xuống Ông già tò mò Ngắm nghiếc kính đáo hai vị tướng Ông biết rõ mối thù giữa hai con người này Nếu như hiềm khích giữa chư binh vương với hưng đạo vương bắt nguồn từ sự tranh giành giữa hai chi trong một dòng họ, thì mối hận thù giữa trung thành vương với hưng đạo vương hoàn toàn chỉ là thù riêng của hai người. Từ thổi đôi bên còn trẻ, cái tuổi mà con người ít chịu suy nghĩ sâu xa. Chuyện đó xảy ra cách đây trên ba chục năm trường dằn dặt. Về sao, hai người đã đôi ba lần vì lệnh vua, vì việc triều chính, mọi bàn bạc với nhau hoặc cùng dẫn quân đi tuần thú, đi dẹp giặc yên dân ở các miền biên giới xa xôi. Họ cũng đã vài lần về hội thề đền đồng cổ, đứng sướng lề thề cùng sướng cùng khổ vì vua vì nước với nhau. Rồi những lần dự yến tiệc vua ban, những lần xem thi bơi chải, những lần cưỡi ngựa đánh quả phết trên sân điện thiên an và một lần hai người đã cho giai nô mang tặng nhau quà quý. Tuy mấy món quà đó. đã làm cho những kẻ đa sự si sao bàn tán, bởi vì quà tặng của Trần Quốc Tuấn là bộ vạn kiếp bí truyền thư chép tay có lời đề tặng rất trang trọng, và quà tặng của Trung Thành Vương là một góc tùng già hùng vĩ, tượng trưng cho đức độ quân tử, trồng trong một chậu gốm men ngọc đông thanh. Đã một lần Lê Văn Hưu và yết kiến hưng đạo vương ở phu đề Kinh Thành, được Trần Quốc Tuấn tiếp trên ngọn gác ngoạn hoa, Ông Gia Chép Sử đã được nhìn thấy góc tùng ấy bài thật tôn quý trên văn kỷ đọc sách của quốc công thiết chế. Cây tùng rất xanh, rất gọn khế, kể từ cành trực, cành hoành chứng tỏ nó được chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng. Có thể mối thù riêng từ thời trẻ ấy đã nguội lâu rồi, nhưng Lê Văn Hưu vẫn thấy một chút gì xa cách giữa hai vị tướng già trong đêm tiếp kiến này. sự vồn vã của trần quốc tuấn, sự tôn kính của trung thành vương có cố ý và quá mức chăng? nhưng hai vị tướng gia không nhận ra sự chăm chú của lê văn hưu, trần quốc tuấn ra lệnh cho lính hầu bày rượu, lính hỏa đầu nhanh chóng mang thịt heo khô đến, họ trẻ những thanh tre tươi làm cặp nướng thịt trên đám than hồng trừng rực cười từ đống lửa ra, họ trẻ hành sóng thành hoa muống, họ đâm muối ớt trong những cái đội gia lương họ bày mâm bồng trước ba ông già và rượu thơm được rót vào những chiếc chén óa trắng nạm vàng trong khi đó mấy người lính hỏa hầu khác bắt bếp ở mé xa họ sắp các món ăn khác nếu quốc công cho đổi bay rượu chỉ là cái cớ để cuộc luận bàn thêm thân thiết giảm bớt không khí việt công trần quốc tuấn nâng chén mời trung thành vương và ông già chép sử càng chén đi Để tạ ơn tổ tông sinh thành ra ta Trung thành vương Dùng bóng cái Và ngón giữa của bàn tay trái Nâng chén rượu một cách cầu kỳ Và ngửa cổ uống cạn không nói một lời Đức ông Hoàng Bảy Xưa nay nổi tiếng Là người lịch sử kinh kỳ Lịch sự đến mức đặt cảnh ông Chiêu quốc vương Trần ích Tắc Chỉ còn là một kẻ hậm của bóng quốc công Bọn phản bội đã được tướng giặc hộ tống Về nước nguyên trần quốc tuấn hà một tiếng nghe nói đến bọn phản bội ông cảm thấy một chút gì ngượng ngùng với ông gạt chép sử bọn này toàn là những kẻ xưa nay được sủng ái và là người máu mủ trong hoàng tộc trước hết phải kể chiêu quốc vương trần bích tắc rồi đến chiêu hiến thượng vị hầu áo tía trần kiện rồi văn chiêu hầu trần văn lọng một lũ một lũ những kẻ lúc bình thời mũ cao áo dài duọng danh vọng hơn lễ nghĩa, ý quyền thế có thường nhiên cấp, đến khi thế nước nguy nan, chúng cam tâm bỏ nước bỏ dân, phụ ơn vua lại giặc xâm hàng. Bây giờ, thế quân ta hưng phấn lên, vây đánh bọn giặc xâm lược khắp nơi, cả hai đạo quân của giặc đều bị giáng những đòn chí tử, hai đòn đánh mà theo cách nói của quan Thái y đi theo hành trung danh là đổ sâm cũng không lại. Tướng giặc đưa, phải nói là áp giải mới đúng, bọn Trần Nghĩa tắt về bên nước chúng Đây là một sự việc chứa đựng nhiều ẩn khúc. Chúng quý gì bọn này, chúng thương vì bọn này, cái bọn không kéo được cài, không canh được nhà, không gái gọi sáng được. Nhưng nghĩ đến việc giặc đưa bọn phản bội vì nước chúng, Trần Quốc Tuấn hiểu rằng những ẩn khúc bên trong cần phải được nghiền ngẫm để hiểu đến tận đáy sâu cùng lòng dạ đen tối của binh tướng giặc. Đúng như ý định của Trần Quốc Tuấn, giáng rượu nhanh chóng đem đến sự hào hởi giữa mấy người. ông bảo Lê Văn Hưu uống đi, ăn đi, nằm nhi phải ăn như hùng vồ cột cắn. đây là lời chiến đế dạy quan gia đấy. khi binh lính bưng nửa con lợn quay đến, Trần Quốc Tuấn dùng dao nhỏ xẻ thành từng miếng lớn. ông chỉ tay mời. Lê Văn Hưu kinh dị nhìn Trung thành Vương. con người cầm trịch về lịch sử ở kinh kỳ cầm cái chân giò trong tay trái chén rượu trong tay phải vừa ăn uống vừa nở cười ha hả một chén rượu mặt trung thần vương hơi tái đi chén thứ hai mắt ông lông lanh bốc sáng trên giữa nhược áo chiến vóc tía của ông và lịch sử chiếc phù chạm hình mặt hổ bằng vàng người lên như nói là chiến công ở chiến trường kinh thành Của ông tướng Lưu Thủ Trung Thành Vương Kể như cái chuyện vui Về trận đánh Của Chiêu Minh Vương Thượng Tướng Quân Trần Quang Khải Thật là một trận đánh tài tình Mưu mẹo thâm trầm Nó không phải Chỉ là một trận đánh đốt Đoàn chiến thiên giặc ở Trương Dương Toàn thiên giặc là phương tiện di chuyển Và chiến đấu ở nước ta Chỉ 10 ngày sau khi giặc vượt biên giới Giặc hiểu rằng Cái đất nước sông ngồi chằng chịch Rừng rậm dày đặc, ruộng bùng mênh mông này thì ngựa chẳng còn bao nhiêu giá trị. Ở đây phải thuyền, phải thuyền, cho nên đánh vào đoàn thuyền giặc là đánh vào huyệt điểm. Giặc phải cố sống cố chết, đưa quân từ Thăng Long ra cứu trương Dương. Toán viện binh này, ắt bị chẳng đánh tơi bời. Lê Văn Hưu lắng nghe Trung Thành Vương. Ông già chép sử càng nghe chăm chú, chén rượu cạn vẫn cầm khư khư trong tay. Hôm nay, ông mới hiểu kỹ càng rằng những trận đánh ở chiến trường không bao giờ diễn ra đúng hệt như mưu kế và trước ở hành doanh Ai cũng đoán rằng nếu ta đánh Trương Dương thì giặc sẽ ra cứu và chúng sẽ chia nhiều đường ít nhất là ba để vừa nghi binh vừa cánh nọ cứu cánh kia tạo một thế bất ngờ cho quân chính chọc sâu vào Trương Dương cứu Trương Dương. Về đâu Chúng chỉ ra một đường, cụm thành một đội kỵ binh rất đông, hành quân chữa ban ngày. Chiều Minh Vương Trần Quang Khải tính toán rất nhanh, và quyết định thay đổi cách đánh đám quân viện này cũng rất nhanh. Đức ông bảo với các tướng rằng, giặc khinh thường ta, chúng nghĩ một đội kỵ binh đông thế này thì ai mà đánh nổi, nhưng chính giặc cũng đang sợ ta. Chúng không dám phân tán Sợ bị ta diệt những toán lẻ Bây giờ là thời cơ Để ta đánh mòn đội kỳ binh này Giam chân chúng ở đây Rồi sẽ diệt chúng Tức ông Chi Minh ra lệnh Cho các tướng, lưu thủ Vùng Kinh Thành liêu chết Đánh vào các kho cỏ Chỉ trong hai ngày Các kho cỏ của giặc ở vùng Văn Thanh Long Bị ra trò hết Đội quân kỳ của giặc bị ta chẹn lại Không phải chạy đường đến cứu thiên Dương Mà chạy không cho chúng về Thăng Long giặc từ Thăng Long Lại phát thêm quân ra cứu đội quân kỵ Ta mở cho chúng ra Rồi lại đóng thêm khoác kỹ vòng vây Đấy là chỗ kỳ diệu nhất Trong tài lầm tướng Của Đức Ông Chiêu Minh Ở trận này Trung Thành Vương Gọi một người lính hầu Đến sai trình quốc công tiết chế Một quần giáo Bộng quốc công, ngọn giáo này không phải là bình khí, nó là vật thiên, biểu tượng quyền oai của một tướng giặc. Tôi chắc trong đám quân kỵ bị vây, có một tên giặc loại đầu đàn. Trần Quốc Tuấn cầm xem ngọn giáo trước ánh lửa, ngọn giáo bằng vàng, nó chính là ngọn giáo trung thành vương mang nộp hành trung doanh. Ngọn giáo đã được treo trên bồng của hoa xuân hùng, và đã được anh lính đục thuyền nhắc tới trong bài hát cất lên giữa sông đêm. Trung Thành Vương buông chén rượu, vỗ đùi cười ha hả, đốt cỏ, ha ha, có ai ngờ con cháu của sói thần phải khốn khổ vì thiếu cỏ, ha ha. Hãy kể cho tiên sinh đây nghe về bà chúa núi tuyết đi vương đệ. Trung Thành Vương tuân lời Trần Quốc Tuấn, ông kể cho Lê Văn Hưu nghe một truyền thuyết đẹp mà các tướng nguyên rất tự hào. chuyện ấy kể rằng, ngày xưa khi trời đất còn mông muội, khắp nơi khắp chốn là biển băng, chỉ có một dãy núi cao chấm trời là thiên đường của muôn loài, dãy Thiên Sơn. Bà chúa của dãy núi phủ tuyết quanh năm này là một con sói cái lông xám. Sói thần cai trị muôn loài, sói đẻ ra một bầy con khỏe mạnh vũ dũng. Một bầy con sinh ra để làm chúa tể loài người và các giống vật khác. Bầy con ấy truyền đến những kỳ sĩ thất giác đã lập ra triều nguyên bây giờ lê văn hưu ngẫm nghĩ và cười thầm té ra dòng giống của số thần bây giờ lại cần cỏ ở một xứ chằng chực sông ngồi mà mỗi cuộc chuyển dịch lớn nhỏ đều phải dùng thuyền ông không dám cười thành tiếng nhưng hai ông tướng thì cười ha hả lê văn hưu ngắm hai đức ông trần quốc tuấn sinh ra và lớn lên ở thanh long Nhưng Đức Ông Hưng Đạo vẫn nhớ một chút hoang sơ thô lỗ của đồng nội, của cây rừng yên tử. Còn Trung Thành Vương thì sao cười mãi mà vẻ lịch sự chỉ tăng thêm, hình như cái chất lịch sự đã chảy thành máu trong huyết quản của Đức Ông Hoàng Bảy. Ngày trước, hồi còn ở Kinh Thành, người ta thường đồng đại so sánh về ba người lịch sự kinh kỳ. Một là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, hai là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. và ba là Đức Ông Hoàng Bảy. Nhưng cho đến bây giờ, trải qua những cơn ba đào, binh hỏa, cái thực của mỗi người hiện rõ trên cái nền ấy. Không, vẻ đẹp của Chiêu Văn Vương là vẻ đẹp của sự trẻ trung, duyên dáng Nó vẫn có một chút gì buông thả, buông lơi, chưa vẹn toàn. Vẻ đẹp của Chiêu Quốc Vương là vẻ đẹp kiêu sa, vẻ đẹp của sự thừa thải và khát vọng. Còn vẻ đẹp của Trung Thành Vương mới thực, là vẻ đẹp lịch sự nảy mầm từ sự hiểu biết nhuần nhị và yêu mến thật lòng con người Bẩm quốc công Hơi hôm nay ta bắt được khá nhiều những tên cắt cỏ thuộc cánh quân bị chặn giữa đồng trần quốc tuấn quát cặp mắt sáng đẹp ông dằn chén rượu xuống mâm ông vẽ ra hình thế chiến trường bằng mấy nhận xét chắc chắn một đạo quân phụ của to đô bị đẩy lùi xuống vùng phía nam Hai, đạo quân chính của giặc buộc phải rải rộng để giữ đường lương. Đại bộ phận quân giặc đóng ở thanh long cũng không kết lại nổi thành cụm. Một phần bị vây trong thanh long, một phần cánh quân kỵ bị chặt cứng giữa phía nam kinh thành. Phần còn lại bị vây ở bờ sông con sông cư xá, nằm giữa hai dãy rừng đa và rừng dâu ra. Địa bàn này nằm chen trong hai con sông cư xá và thiên đức. Bóng quốc công Giặc tức bỏ chạy Xin quốc công Hãy ra lệnh cho chư quân sửa soạn ra tay Ý của Trung Thành Vương Và ý của Trần Quốc Tuấn Chắc cường giống nhau Nên Hưng Đạo Vương so nổi hắn lên Ông bảo Trung Thành Vương nói cho rõ Về cách đóng đồn lập đồn của giặc Ở Kinh Thành Trung Thành Vương quả là tướng giỏi Ông hiểu kỹ càng hệ thống phòng thủ của giặc Ở Thăng Long Ông kể từng đồn Tướng giặc là ai Tài năng thế nào đồn có bao nhiêu quân giặc đóng một hệ thống đồn dày quanh kinh thành chứng tỏ chúng sợ ta đánh úp hành danh của thoát hoang tên đại nguyên sói này đóng trong hoàng thành thăng long lúc nào cũng có một nghìn lính cưỡi ngựa thiện chiến bảo vệ nhưng rõ ràng thoát hoang không còn tin ở bốn vó kỳ diệu của những con tướng mã đẹp như trong tranh nữa ở cái nước này phải thuyền cho nên ở bến cống chéo ngay cửa đông hoàn thành Thoát Hoang để sẵn một đòn thuyền nhỏ nhanh nhẹ, để nếu gặp nguy cơ mà phải tháo thân, thì Thoát Hoang sẽ dùng thuyền theo sông Tô Lịch Chuồng ra sông Cơ Xá bằng cửa gian khẩu. Chính ở cửa ngõ gian khẩu, quan trọng như cuốn họng đối với một sinh vật, Thoát Hoang sai thiên hồ Mã Vinh, một tên tướng Tam Phúc, lập một đồn trấn giữ Gian khẩu, hừ, nó kề ngay sát phố phường của Kinh Thành. lê văn hưu cũng hiểu kỹ địa thế cửa gian khẩu vì khi còn trẻ ông thường rủ các bạn đồng khoa thuê thuyền từ sông tô lịch ra sông cơ xá bằng cửa gian khẩu để ngắm trăng ngâm thơ ăn cháo cáo quả nấu ám lê văn hưu nhìn đăm đăm khuôn mặt trầm tư căng thẳng của trần quốc tuấn ba nếp nhăn hằn sâu vầng trán dạng dày nắng gió đôi mắt sáng quắc nhìn sững chồm rau muối tiêu dài rậm viền cái miệng miếm chặt, khóe môi kéo trễ xuống. Trần Quốc Tuấn đẹp dữ dội như ông Tướng Nhà Trời. Lê Văn Hưu lại nhận thấy rõ rệt hơn vẻ đẹp bên trong của Trần Quốc Tuấn. Binh Pháp xưa đã nói Tướng giỏi là người coi sóc sự nguy của quốc gia vậy. Đúng thế, vận nước Việt đang đặt trên những cặp vai của quốc công tiết chế của Thượng Tướng Thái Sư. Những con người xã thân làm việc nước và cũng là những con người đã được hung đúc từ khi thiên sông núi từ tài trí của tổ tông của trăm họ trần quốc tuấn đẹp dữ dội và lãm liệt một câu hỏi lại lẫn dẫy trong lòng trần quốc tuấn bây giờ tướng giặc định làm gì đúng trước tình thế nguy nan này tướng giặc muốn gì cố thủ trong vùng thăng long chăng có ngu đến đâu chúng cũng không làm thế rút chạy chăng chạy bằng đường nào chạy bằng gì thình linh trần quốc tuấn hỏi một câu làm lê văn hưu chợt nảy mình nếu tiên sinh là tướng giặc thì tiên sinh làm gì bây giờ vẻ mặt của lê văn hưu làm cho cả hai nước ông cùng bật cười không khí vui đùa trở lại trần quốc tuấn rót một chén rượu đầy đưa trong giày chép sử tiên sinh uống đi hãy nghĩ một tí rồi hắn trả lời ta đã nói chúng ta cần một cách xét đoán khác cơ mà Lê Văn Hưu không quen nghĩ về tương lai Công việc chép sử dẫn dắt ông về với những sự việc đã qua rồi Ông quen nghiền ngẫm về những điều đó Nên câu hỏi của Trần Quốc Tuấn thực sự làm ông lúng túng Nhưng mấy khi được quốc công thiết chế hội việc Lê Văn Hưu đáp Bẩm quốc công, tôi không thạo binh pháp Nhưng cứ xét dòng giống của các tướng giặc Tôi e, chúng chưa chịu chạy Hai vị tướng vỗ đùi cười phá lên làm trong già chép sử ngơ ngác, nhưng Lê Văn Hưu không ngờ rằng câu trả lời của mình lại được hai vị vương tán thưởng đến thế. đúng, chạy lẽ dòng dõi số thần lại hàng kém đến như vậy. bọn giặc này có phải là lũ tầm thường đâu? Võ ngựa chinh phục của chúng đã từng gõ lên đỉnh Chomolunma tuyết phủ, đã từng in dấu tròn xe trên các bến bờ phủ cát của hai con sông lớn Hoàng Hà, Dương Tử. đã từng siết móng sắt đến té lửa trên nền gạch lát cung điện đền đài bao vương quốc lẫy lưng. Nào Kim, Liêu, Bắc Tống, Nam Tống, Nào Tây Hạ, Hồi Hột, Ba Tư, Nào, Nga La Tư, Kiếp Chết, Bukhara. Này, ông già chép sử, ông nên biết đến dũng tướng Subutai đuổi mặt trời về phía tinh cầu này lặng trốn. 40 năm trường trên lưng ngựa, y thai liều trận hàng trăm lần vì mưa bão, tuyết gió và ánh nắng cào xé lần gia phủ khung liều. nay ông già chép sử, ông nên biết đến vùng cung cắm trong Kinh Thành Nhà Nguyên. Nơi ấy, bài biết bao nhiêu vương miệng các vị vua của những vương quốc xa xôi đã bị vương tướng thắt đát giày xéo và làm cỏ. Kỳ lạ thật, ông già này đâu biết đến những chuyện về bên tướng giặc Mà sự nhạy cảm nào đã khiến, trong hàng trăm chi tiết của câu chuyện, ông ta nhập ngay vào điều tinh túy nhất. Đúng thế, tiên sinh đã nói một điều bọn ta có nghĩ đến mà chẳng muốn nói ra. Trung Thành Vương thúc lên, Đức ông Hoàng Bảy cũng rót một chén rượu nữa trao mời Lê Văn Hưu. Trần Quốc Tuấn sai triệt tuyệt. Quốc công thiết chế hạ lệnh cho Trung Thành Vương phải mau chóng làm những điều cần thiết, Để nắm chắc hơn nữa cái tống quân của giặc ở vùng Thăng Long Ông dặn Có thể sẽ điều binh tướng rất lớn từ ngày mai Vương đệ phải có mặt ở hành doanh của ta vào tối mai Trung thành vương ta từ quốc công thiết chế Tiếc ông Hoàng Bảy về đến bến sông để trở lại thiên dương Bây giờ trời đã cuối canh tư Không gian có điều chi xôn xao lắm Gần bình minh rồi Gió tự nhiên lặng đi, xa xa có tiếng gà gái. Chào ôi, tiếng gà gái trong chiến tranh sao lạ thế? Nó vừa dồi dào sức sống, nó vừa tha thiết thanh bình, nó vừa là cái đối lập nhắc người ta nhớ đến cảnh tàn phá của đất nước đang bị giặc xâm phạm. Lê Văn Hưu nhìn bóng trung thành vương quốc dần trong màu đen của đêm tàn. Ông ngẫm nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa qua giữa hai vị vương. Có điều chi đã xảy ra trong lòng hai con người đó? Ông biết, ông đã được chứng kiến một điều rất quan trọng tuy bề ngoài hết sức bình thường nhưng điều quan trọng ấy chắc chắn ông không chép vào quốc sự cũng như cái chết đầy dũng cảm của ông Dương Binh trong trận đánh kỳ lạ trên bờ sông Thiên Mạc ông cũng không chép bởi vì chép sao hết được những tên con người ấy nhưng không chép thì lòng không an giả tượng trước quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương về đến hành doanh Xuân Đình vào lúc bình minh tất cả sự tấp nập của hành doanh giữa hai trận đánh đang diễn ra ồ ạt hàng loạt liều trận lợp da sơn đỏ dựng san sát ở trạng trống của làng xuân đình tiếng mỏ lệnh tiếng tù và của quân sơn cước tiếng trong đồng đánh điệu mừng tiếng chiên tiếng ngựa hí tiếng voi gầm huyên náo cờ xí cắm loạn mắt những lính thông hiệu cửa những con ngựa chiến thực hăng Phi đi, phi về. Riêng ở các bếp cơm đã nấu xong rồi. Lửa được dập tắt kỹ lưỡng để khói không bốc lên. Những ngũ lính tuần thám bằng ngựa tế ầm ầm khoa, tung bụi mù mịt, họ phi ngựa, về liều trận của Trương Hán Siêu. Đó là nơi thu góp tin tức về địch, về chiến trường, về hành quân của ta, Trần Quốc Tuấn Gò Cương. Con ngựa tí mật, gật cổ hụt hạt muốn phi. Binh sĩ nhận ra quốc công tiết chế hương đạo vương, tiếng reo hò vang lên, quốc công muôn tuổi, quốc công muôn tuổi. Trần Quốc Tuấn cười sung sướng, ông thả cương, còn tí mật la vụt đi, đưa ông về liều trận, theo sau là đoàn tùy tùng của giả tượng. Vào trướng hổ, Trần Quốc Tuấn ngồi ngay vào án thư, bắt đầu một ngày làm việc quân. Ông ra lệnh truy nã bọn giặc hai bên bờ sông Thiên Mạc. Ông ra lệnh đưa các chiến sĩ bị thương, về các làng nhờ dân làng chăm nom ông ra lệnh cho quan coi lương phát rượu phát lợn cho đạo quân chiến thắng ở Trương Dương và nhiều lệnh khác nữa lúc ông đã ngơi tay bút phê vào các bản lệnh giả tượng với vẻ mặt buồn rầu bước vào trướng hổ trình lên ông một chiếc nậm rượu Trần Quốc Tuấn sửng người nhìn chăm chăm chiếc nậm rượu ông nhận ra chiếc nậm này là của ông ông đã cho cụ ổn Người lính già thờ Nguyên Phong đã từng là tay kiếm hộ vệ cho cha ông Hỡi ơi, ông già bên bình thang Ông đã từng giữ lái thuyền tướng cho ta trong mấy mùa liền quân Ông đã từng mặc áo the la khê súng xính Hai mặt hương vạn kiếp về dự hội chiên hồng Ông đã từng dạy dỗ bên gia của ta Nên biết bao dũng sĩ cung kiếm tuyệt vời mà trí dũng cũng hơn người Nhìn cái nặng, Trần Quốc Tuấn hiểu rằng Cụ ổn đã lập công lớn trong trận đốt thủy trại Chiên Dương Nhưng ông cụ đã đem mình đền nợ nước trong trận đó Thốt nhiên, Trần Quốc Tuấn hiểu rằng Sơn Hà xã Tắc vững Bền Chính nhờ gương chiến đấu xả thân của biết bao con người Trung Nghĩa Trong đó có những người như Cụ ổn Như ông già họ Hoàng trên bãi màng trò Nếu như tất cả trận đánh to nhỏ trong một cuộc chiến tranh Đều có cân lượng của nó, thì các liệt sĩ ngã xuống vì nghĩ cả, có người được chép tên trong quốc sử, có người không. Nhưng nhân dân đời đời không quên ơn các bậc tiên liệt, tất cả các bậc tiên liệt. Trần Quốc Tuấn khẽ ra lệnh gọi Trương Hán Siêu. Khi viên quan coi về tự lệnh của hành trung doanh đến, Trần Quốc Tuấn nói. Nhà ngươi thảo sẵn bài văn tế để ta tế các tướng sĩ trận vong một tuần. Thế đó, ông đã cầm quân vì Chí Nam Nhi đã chịu ơn vua nợ nước, vì cơm áo của trăm họ, vì máy ấm nhà yên của chân lành. Đó là lẽ sống của ông và của mọi người dưới trướng ông. Nhưng làm được điều đó chính là nhờ nghĩa tử tiết của các liệt sĩ. Ông sẽ ô hô ba tiếng thông thiết trong tuần tế tướng sĩ Trận Vong. Rượu thiên sẽ rót ba chén xuống nước dòng thiên mạc này. đem tức lòng ông hòa vào cái lai láng của dòng sông mênh mang. Còn bây giờ thì phải dành cho những người đang sống và những người chưa sinh ra. Trần Quốc Tuấn gằn giọng ra lệnh. Cho thông hiệu hẹn các hành doanh vùng Thăng Long phải phái người về ngay chờ lệnh ở đây tối nay. Ông xây giả tượng cắm biển cắm ở cửa lều trận hạ các rèm che nắng xuống trong thứ ánh sáng nhờ nhạt của trướng hổ Giữa một kim loại của binh khí, Trần Quốc Tuấn đắm mình vào những suy tính tỉ mỉ, khó khăn về các trận đánh sắp tới để giải phóng Thăng Long.